Trường 98 Quán trọ quả chuông Vừa thoáng thấy bóng các nhà chế sách, Andre đã khôn ngoan trèo qua cửa sổ nhảy xuống sân, rồi chuồn ra ngoài. Với sức lực của tuổi thanh niên, hắn chạy một mạch không ngoái cổ lại, chưa biết đến đâu. Tới cửa ô Thánh Đơn y, gặp một cỗ xe ngựa chở thuê, hắn bảo người đánh xe. Này anh bạn ơi, sáng sớm mai tôi cần phải đi săn với một người bạn, Nếu ngựa còn tốt, anh cho phóng nước đại đến thị trấn Louvre. Nếu đến đúng giờ, tôi sẽ trọng thưởng. Được lắm, mời ông lên xe. Ngựa chạy được một quãng, André thấy một cỗ xe hai ngựa rất khỏe chạy như bay, vượt xe của hắn. Cỗ xe này chính là chợ tiểu thư Đăng La và cô bạn gái trên đường sang bị. Khi cỗ xe André đến Louvre, thì ngựa đã mệt ngoài. Hắn xuống xe trả tiền và đi bộ một lát để nghĩ mưu kế. Nếu dùng xe chạm được vượt biên giới thì không ổn vì hắn không có hộ chiếu và nếu cứ lần trần ở đây thì không thoát khỏi con mắt dò xét của cảnh sát. Hắn ngồi xuống vệ đường suy nghĩ một lát rồi nảy ra một kế. Hắn tới một quán trọ hỏi thuê một con ngựa tốt. Ba tiếng đồng hồ sau hắn đã vượt qua chín dặm đường và đến bốn giờ sáng hắn đã tới được Compiègne. Ở thị xã này có một quán trọ nổi tiếng mà trước đây đã có lần hắn nghỉ chân. tên là Quán Trọ Quả Chuông. Hắn đến quả cửa bảo chủ quán dọn cho hắn một con gà quay và một chai rượu. Tí hắn nói năng đàng hoàng, ăn mặc lệ sự, chủ quán không nghi ngờ gì cả. Ăn xong, hắn hỏi thuê phòng số 3, nhưng phòng này đã được một thanh niên cùng đi với cô em gái thuê trước rồi. Người ta dành cho hắn phòng số 7, cũng trông ra sân. Hắn trèo lên giường nằm và ngủ ngay tức khắc. Vào khoảng 7 giờ sáng, hắn tỉnh dậy, thấy trời ấm áp, nắng đẹp. Hắn chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân, trông thấy ngay một cảnh binh đang đi đi lại lại. Hắn cho chuyện thường tình nên mặc quần áo vào ngồi chờ khi nào cảnh binh đi khỏi, hắn sẽ lên đường. Một lát sau, hắn mở cửa nhìn xuống dưới nhà thì lại thấy một cảnh binh khác đang đứng ở dưới trên cầu thang, lối thoát độc nhất của hắn. Và một người nữa cầm súng đang gác ở cửa ra vào. Hắn chột dạ, tái mặt đi nghĩ thầm. Nguy mất rồi, chúng đến bắt mình. Hắn ngơ ngác nhìn quanh phòng. Phòng này cũng như cả các phòng trên gác đều chỉ có một cửa đi ra hành lang. Ta nguy mất rồi. Lần thứ hai, hắn nghĩ như vậy. Đối với Andre, bây giờ mà bị bắt thì có nghĩa là tòa án, nhà tù, tử hình. Lúc đó hắn tưởng phát điên vì sợ hãi. Nhưng chẳng bao lâu, trong cái mớ lo nghĩ hỗn độn ấy, hắn chợt nảy ra một mưu kế. Hắn vớ lấy một cái bút và một tờ giấy có sẵn trên bàn, viết mấy dòng như sau. Tôi không có tiền trong túi để trả tiền trọ. Nhưng tôi không phải là người bất lương. Tôi để lại cái châm cài cả vạt này trị giá gấp 10 lần số tiền tôi phải trả. Xin tha thứ cho tôi vì tội ra đi sớm quá. Hắn vội rút cái châm cài cả vạt ra cài vào tờ giấy. Xong, hắn vặn quả đấm cửa sổ hé mở và để hé mở cả cửa ra vào nữa. Xong đâu đấy, hắn chui vào lò sưởi dùng khủy tay và chân trượt lên dần. Ngay lúc đó, Ba cảnh binh đến cửa phòng. Sáng sớm hôm đó, các điện tín được đánh đi tới tấp khắp các ngả để truy lùng hung thủ đã đâm chết Cadrus. Compiagne, là một thành phố lớn, sau khi nhận được điện, đã lập tức tiến hành truy lùng ngay. Theo báo cáo của lính gác đêm ở khách sạn thành phố, trong đêm ấy có nhiều khách vào khách sạn. Lúc 4 giờ sáng, có một gã thanh niên cưỡi con ngựa trắng đến gọi cửa quán trọ quả chuông. Người ta đặt vấn đề ngay về gã thanh niên này, cho nên... Mới có ba cảnh binh đến gõ cửa phòng số 7 Thế cửa hé mở Ba người vội đẩy cửa vào Không thấy có ai Chỉ có bức thư và cái châm cài cà vạt Ba người tượng là tên thanh niên đã chuồn rồi Nhưng một cảnh sát có vẻ giả dặn kinh nghiệm hơn Liền dừng lại nhìn xung quanh Nhìn xuống ngầm giường Rồi lật các rèm cửa Mở các thủ Và cuối cùng đứng chiếc lò sưởi. Andre đã khôn khéo không để lại một dấu vết nào trong lò sưởi, Nhưng lò sưởi cũng là một lối ra vào nhất là trong tình trạng này lại càng cần phải chú ý. Người cảnh binh cho đi lấy một bó rơm mang đến, rồi chất vào lò đốt. Andre đã khôn ngoan chui ra khỏi lò sưởi và lên nằm ép trên mái nhà. Một lát sau, hắn hy vọng sẽ thoát vì nghe thấy những người cảnh binh sau khi đốt xong bó rơm bảo nhau. Có lẽ nó chuẩn trước thật rồi, chứ khói thế này chịu sao được. Viên đội cảnh binh vừa định ra lệnh rút quân thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu rú lên, kèm theo là những tiếng kéo chuông in ỏi ở buồng số 3. viên đội liền ra lệnh cho mấy cảnh binh súng ống sẵn sàng tới xem thì ra andré biết không thể trốn thoát bằng đường mái nhà vì đã bị cảnh binh bao vây xung quanh bèn chui vào một ống lò sưởi khác để tìm lối thoát chẳng may nửa chừng bị trượt chân rơi tụt xuống tiếng động làm hai thiếu nữ đang ngủ trong buồng tỉnh dậy hai cô sửng sốt nhìn vào lò sưởi thấy một thanh niên ở trong chui ra thiếu nữ có bộ tóc vàng thét lên một tiếng còn thiếu nữ có bộ tóc đen nắm lấy cái dây chuông giật lấy giật để trong lúc hoảng hốt andré chưa nhận ra hai cô là ai bèn dùng mọi cách van lơn xin hai tiểu thư dụ lòng thương cứu tôi với tôi không có ý định làm hại các tiểu thư andré tên giết người một cô kêu lên eugenie tiểu thư đang la andré lẩm bẩm và từ sợ hãi biến thành kinh ngạc rồi hắn tiếp tục xin các cô cứu tôi với họ đang lùng bắt tôi rồi hắn chắp hai tay vào nhau xin hai cô đừng giao tôi cho cảnh binh muộn rồi còn gì Eugenie đáp, họ đang đến đấy. Nếu vậy xin các cô giấu tôi vào một chỗ nào đó và sẽ nói rằng các cô kêu chẳng có nguyên nhân gì đánh lạc hướng họ, thế là các cô sẽ cứu được tôi. Thôi được, Eugenie nói, anh vào bằng lối nào thì ra bằng lối đó chúng tôi sẽ không nói gì. Nó đây rồi, nó đây rồi, tôi trông thấy nó rồi. Một cảnh binh ghé mắt qua lỗ khóa nhìn thấy Andre và kêu lên, một bắn súng làm vỡ tung khóa cửa, hai cảnh binh lấy vai đẩy mạnh làm cánh cửa bật tung ra. andré chạy tới một cái cánh cửa khác định leo qua nhưng đã có hai cảnh binh khác chĩa súng vào người hắn sững lại mặt tái xanh đầu hơi ngựa ra đằng sau tay nắm chắc một con dao găm eugenie liền nói to anh hãy tự kết liễu đời anh đi andré dùng mình nhìn cô gái với một nụ cười khinh bỉ tôi mà tự sát à andré nói và quẳng con dao đi để làm gì kia chứ chính anh đã chẳng nói thế sao Người ta sẽ xử tử anh như một tên tội phạm ghê gớm nhất. Chào ơi. Anh đê khoanh tay lại bình tĩnh nói. Người ta còn có bè bạn chứ. Xin các ông hạ súng xuống. Tôi xin hàng đây. Nói xong, hắn giơ tay ra để người ta khóa lại. Xong, hắn quay lại thản nhiên nói với hai cô thiếu nữ. Cô Eugenie có cần gửi thư gì cho Nam tức Đăng La không? Vì chắc chắn là tôi sẽ quay lại Paris. Thấy Eugenie hai tay ôm lấy mặt, hắn nói tiếp. Thôi thôi. Việc gì mà xấu hổ kia chứ? Tôi chẳng oán thù gì. Các cô đã chạy đuổi theo tôi. Tôi trả suýt nữa là chồng của cô là gì? Nhạo báng xong, hắn ra đi giữa hai cảnh binh để cho hai cô tha hồ mà xấu hổ. Một giờ sau, hai cô mặc lại bộ đồ phụ nữ lên xe. Ôi, tại sao thế gian lại không phải là một bãi sa mạc? Eugenie kêu lên và gieo mình vào hai cánh tay bạn. Hôm sau, Hai cô xuống khách sạn Frank ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, và cũng từ hôm đó, André bị tống giam ở Paris. chương 99 Pháp Luật 9 giờ sáng hôm sau, Đăng La Phu Nhân ăn mặc rất giản dị, lặng lặng rời khỏi nhà đi tới đầu phố, trèo lên một cỗ xe ngựa chở thuê, bảo đánh tới nhà ông trưởng lý Villefort. Từ một tháng nay tòa nhà này đượm một vẻ đau thương tăng tóc, cánh cổng bao giờ cũng đóng im ỉm và những cửa sổ, cửa ra vào đều đóng kín mít. Nhìn cảnh tượng tiểu não đó, Đăng La Phu Nhân dùng mình xuống xe đi tới cổng khéo chuông. Người gác cổng hé cửa ra nói, Thưa bà, xin cho biết tên vì tôi được lệnh chỉ cho vào nhà những người có giới thiệu của bác sĩ Davrini đến gặp mặt quan trưởng lý. Năm tức phu nhân buộc phải đưa ra tấm danh thiếp và một lát sau, người gác cổng trở lại, mời bà vào. Villefort đang ngồi trong căn phòng, ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ bằng cặp mắt buồn thảm, rồi mỉm cười chua chát. Xin bà tha lỗi cho, tôi phải đề ra những biện pháp đề phòng vì những điều bất hạnh vẫn liên tiếp xảy ra trong gia đình tôi. Bây giờ đề nghị bà cho biết lý do đến thăm tôi. Trước hết, tôi muốn ông tiếp tôi với tư cách một người thân. chứ không phải với tư cách một ông quan tòa. Sau là tôi muốn biết vụ anh chàng giả mạo đó đi đến đâu rồi? Giả mạo, thưa bà, Andre Cavancanti hay Benedetto thì đúng hơn, không phải là một tên giả mạo, hắn đúng là một tên giết người. Tôi cũng tin lời nói của ông là đúng, nhưng càng truy tố gắt gao hắn ta, ông càng làm cho gia đình tôi mang tai mang tiếng, tốt hơn hết là ông nên để mặc cho hắn ta trốn thoát. Bà đến quá muộn rồi, Vì tôi đã ra lệnh truy nã hắn khắp nơi, tôi tin rằng chỉ nay mai là người ta sẽ tóm được hắn. Nếu hắn bị bắt, tôi xin ông cứ giam hắn trong ngục cho tới ngày con gái tôi đi lấy chồng. Không thể được, pháp luật có những nguyên tắc của nó chứ. Cả với tôi ư, phu nhân nói giọng chiêm biếm. Với tất cả mọi người, không trừ một ai, ngay cả với tôi. Thế kìa! Villefort nhìn thiếu phụ bằng cặp mắt soi mói, như muốn hiểu thấu ruột gan con người này. Vâng tôi biết rằng bà đang cho tôi là một người không khoan nhượng với những kẻ gây ra tội ác đang ở ngoài vòng pháp luật phải không? Đúng thế, phu nhân tái mặt nói. Villefort nhích ghế lại gần đang la phu nhân rồi nói bằng một giọng đầy nghiến nhưng rất nhỏ đủ cho hai người nghe. Được, tôi sẽ nói để bà rõ. Sợ dĩ có những việc giết người chưa bị trừng trị vì người ta chưa biết rõ thủ phạm, vì người ta sợ kết án oan một người vô tội. nhưng một khi kẻ giết người đã được xác nhận thì dứt khoát hắn phải đền tội tôi đã thề chức chúa như vậy nhưng ông có chắc là hắn ta đã giết người không đây là tập hồ sơ về hắn benedetto năm tuổi can tội giả mạo giấy tờ bị kết án 5 năm khổ sai sau đó hắn vượt ngục rồi trở thành tên giết người tung tích của hắn thế nào một thằng người xứ corse sống lang thang không cha không mẹ còn lão thiếu tá người ý một tên lưu manh như hắn và có thể là đồng lõa nữa đối với những tên phạm pháp tôi không thể tha thứ được tôi là hiện thân của pháp luật và pháp luật thì không gì lay chuyện được khi nó đã ra lệnh là phải thi hành ngay bà sẽ nói rằng tôi là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bộ luật nhưng xung quanh tôi những người bạn đồng nghiệp của tôi có ai ưa tôi đâu có ai ủng hộ tôi đâu thương hại tôi đâu họ chỉ dình chỗ sơ hở để choàng cho tôi một phố Từ ngày tôi bước vào nghề vạch áo kẻ khác để tìm những u nhọt, bao giờ tôi cũng tìm ra một cách thích thú, một cách say xưa, để đi đến kết luận là mọi người chúng ta đều tàn ác cả. Nhưng ông vừa nói, hắn ta không bố mẹ, không nơi nương tựa, một con người yếu hèn. Nếu yếu hèn mà đi giết người thì cũng bị trừng trị. Cuộc thẩm tra đã bắt đầu, tôi phải tiến hành suốt ngày đêm để năm ngày nữa đưa ra trình chiếc hội đồng tư pháp. Tôi làm việc đến mụ cả người. Vừa lúc đó, một người hầu mang vào một bức điện. Villefort mở ra xem, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Hắn vừa bị bắt ở Compiègne, thế là xong. Đang la phu nhân mặt tái đi, đứng lên nói, giọng lạnh lùng. Ông không thương người khác, thì chẳng ai thương ông đâu. Tôi xin nói với ông như vậy. Được lắm. Villefort giơ hai tay lên trời và tiễn phu nhân ra cửa. Chương một trăm hiện hình. Valentin vẫn nằm liệt giường. Villefort phu nhân cũng báo cho cô biết tin Eugenie đã trốn khỏi nhà và Andre Cavalcanti can tội giết người đã bị bắt trong lúc chạy trốn. Vì người còn yếu và tâm trí chưa ổn định, nên những tin tức này không gây được cho cô những ấn tượng sâu sắc. Ban ngày. Cô đưa ông già Noachê cho người đẩy cái xe lăn của ông đến phòng cô để được ngồi bên cạnh cháu. Và Villefort mỗi khi đi làm về cũng đến thăm cô gái một lúc. Đến 8 giờ tối, ông Davrini tới khám bệnh cho cô và cho uống thuốc. Sau đó, người ta đưa ông già Noachê về phòng và một người hộ lý riêng của thầy thuốc được cắt trực chăm nom cô cho tới khi cô đã ngủ say. Lúc đi khỏi, người hộ lý khóa cửa lại và giao chìa khóa cho Villefort phu nhân. nên có ai muốn vào phòng cô thì bắt buộc phải đi qua phòng ngủ của Villefort phu nhân. suốt bốn ngày như vậy, Valentin sống trong tình trạng thần kinh bị kích thích và ban đêm chỉ ngủ chập chờn. Giữa ánh đèn loe lóe, lúc đang lên cơn sốt, cô nhìn thấy những bóng ma hiện hình, khi như là đen đang giơ tay đón cô, khi giống như báo thức Monterkisto và ngay cả đồ đặc trong buồng dường như cũng chuyển động quanh cô. một đêm. Cô đang lên cơn sốt, nằm mệt lạ trên giường, đầu óc rối loạn thì đột nhiên thấy cái tủ sách kê ở góc phòng hình như bị xê dịch ra khỏi chỗ và một người ở phía sau lách ra. Nếu ở lúc khác thì Valentin đã kéo chuông gọi người đến cứu, nhưng trong tình trạng thần kinh đang bị kích thích, cô cho rằng đó chỉ là một bóng ma thường vẫn ám ảnh mình. Cảm thấy khát khô cả cổ họng, cô định đưa tay ra, định cầm lấy cốc nước đặt trên bàn ngủ. thì cái bóng ma ấy đã nhanh nhẹn chạy đến ngăn tay cô lại. lúc này không còn mơ hồ gì nữa và biết mình vẫn thỉnh táo, cô dùng mình. cái bóng ma ấy bây giờ là người đàn ông, tay cầm cốc, múc một thìa nước lên miệng uống rồi đưa cho Valentine, nói bằng một giọng cảm động, mời cô uống đi. cô sững sốt định kêu lên, thì người đàn ông đặt một ngón tay lên môi. bà tước Montecristo. cô thều thảo, Cô cứ yên tâm, đừng sợ hãi gì cả. Từ bốn đêm nay, tôi luôn luôn ở bên cô để chăm sóc cô, để bảo vệ cô, để giữ gìn cô cho Maximilian Ôi, anh Maximilian anh đã thu thật với ngài cả rồi ư. Vâng, tôi đã biết tường tận câu chuyện giữa hai người và tôi đã hứa với anh ấy là tôi sẽ cứu sống cô. Ngài cũng là thầy thuốc ư. Tôi là người thầy thuốc mà thượng đế sai xuống để chữa bệnh cho cô. Trong khi làm nhiệm vụ, Tôi đã non rõ những ai đã ra vào phòng cô, đã cho cô ăn gì, đã pha chế những thứ thuốc gì để cho cô uống. Và nếu trong thuốc có chất độc, tôi thay thế nó bằng thứ thuốc riêng của tôi. Nói xong, bà tức rút ra trong túi một lọ thuốc nước màu hồng, giỏ vài giọt vào cốc rồi bảo Valentin uống hết. Thưa ngài, ngài nói là có người bỏ thuốc độc vào cốc nước của tôi, chắc hẳn ngài biết rõ người đó chứ? Phải. Và người đó đã từng đầu độc hậu tước say mê răng và phu nhân, lão bộc, baroa và suýt nữa cả ông cụ no chê nếu cụ không uống một thứ giải độc từ mấy năm nay. Trời, có lẽ vì thế mà ông tôi đã bắt tôi phải dùng chung thuốc với người. Đúng, chính ông già biết ai là người đã đầu độc và ai sẽ bị đầu độc nên đã cứu sống được cô cháu gái thân yêu. Nhưng ai đã muốn đầu độc tôi, trong nhà này ai muốn giết tôi? Nếu cô chú ý thì sẽ nhìn thấy. Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng chậm rãi và buồn thảm, bà thức nhìn thiếu nữ bằng cặp mắt hiền tử như của người cha rồi dịu dàng nói. Cô phải giả vờ ngủ, không được cựa quậy. nếu không người ta sẽ giết cô, tôi muốn cứu cũng không kịp đâu. Nói xong bà thức gión rén đi đến phía tụ sách, đẩy nó ra rồi lẩn vào phía sau, và chỗ đó lại được khép lại như cũ.